các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net nói tai tắt cái ipad của mình tắt nhạc đi rồi trong khi đang thiêu thiêu ngủ tôi thấy có cái bàn tay đó sờ vào cái đầu của tôi tôi cảm nhận được tôi cố gắng tôi đẩy cái tay người đó ra nhưng mà toàn thân tôi lúc đó bất động hết nó cứng đơ không có nhúc nhích thế là tôi bắt đầu niệm phật nhưng mà cái bàn tay đó không phải sờ đầu không mà bắt đầu ném tóc tôi ném cái tóc tôi và kéo Mà kéo đến độ cái đầu tôi phải đau, cho nên tôi mới dậy dụa. Tôi la mà không được. Thế là tôi niệm Phật, niệm Phật liên tục như vậy. Một hồi lâu sau tôi mới mới tỉnh dậy. Lúc đó tôi rất là sợ. Phải nói từ khi tôi mua cái căn condo này, rồi ở đến nay là hơn 3 năm. Nhưng mà tôi chưa bao giờ bị bóng đè như vậy. Tôi xem điện thoại thì đã 5 giờ rưỡi sáng. Tôi mới mở nhạc chú địa tạm dương lên nghe, rồi tôi lại thiếu thiếu ngủ. Khi mà thiêu thiêu ngủ rồi, tôi mới thò tay tôi tắt nhạc đi để cho yên tĩnh tôi nghĩ Thì tôi lại có một cái giấc mơ, thấy tôi đang nằm, đang ở trong phòng láp. Tôi đang thử cái nước tiểu của bệnh nhân. Thì cái nước tiểu đó, nó dính đầy trên người của tôi. Rồi tôi còn thấy rất nhiều cái cái ống máu đó, ở trên bàn của tôi nữa. Rồi tôi thấy tôi đang nằm ở trên một chiếc giường. Tôi thấy có một người đang nằm bên cạnh tôi. Lúc này phải nói là tôi cảm nhận được là có một cái bàn tay đang đè lên người tôi. Lúc đó tôi không phải đang mơ nữa, mà đó là thật. Rồi tôi muốn thoát ra nhưng không tài nào làm được. Mà tôi càng cố gắng dụng dậy thì người đó càng kẹp chân tôi mạnh hơn, làm cho tôi bất động tôi không nhúc nhích được. Lúc đó trong suy nghĩ tôi nói, thả tôi ra đi. Cô nghe không thả tôi ra đi, sao lại đè tôi vậy? Nhưng mà người đó không có chịu buông ra, tôi bắt đầu niệm Phật. Người đó lại cười và đè tôi mạnh hơn nữa. Giống như người đó không có sợ tôi niệm Phật vậy. Tôi chỉ biết niệm Phật và cố gắng cử động chân tai. Tôi cố đạp chân người đó. Tôi cố ngắt nhéo người đó, phản ứng nhưng mà vô dụng. Tại vì cả người tôi đều cứng hết. Nhưng có điều tôi không thấy mặt được người đó. Và cái cơ thể người đó giống như bằng xương bằng gió chứ không phải bằng da và bằng thịt. Nhưng mà cái lực thì nó mạnh vô cùng. Tôi tiếp tục cố gắng niệm Phật và cuối cùng tôi bật tỉnh dậy, nhìn chung quanh thì không có ai cả. Lúc đó là đã bảy giờ rưỡi sáng rồi. tay chân của tôi đau nhất khắp nơi hết. Thế là tôi phải gọi để báo bệnh ngày hôm đó. Thật sự tôi không biết cơn ác mộng và hai lần, hai lần bóng đè đó là như thế nào nữa. Phải nói trong lòng tôi sợ vô cùng. Tôi không biết nó có phải là ông nội tôi. Là cái người đã đè tôi trong hai lần đó không? Tôi không biết. Tại vì tôi không, không không có nhìn rõ mặt. Tôi chỉ biết cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi cầu nguyện địa tạng dương Bồ Tát che chở cho tôi. Và tôi cũng thầm cầu mong ông nội đừng có làm cho tôi sợ nữa. Đó là những câu chuyện thật mà con vừa mới trải qua. Còn không biết nó có dông dài quá hay, hay không. Nếu chú có thể edit lại phù hợp và kể, Khi nào chú có thể hoặc là chú đọc cho vui trong mùa Covid này. Con xin kính chúc chú sức khỏe, stay safe and stay healthy chú nhé. Con cảm ơn chú đã dành thời gian đọc email của con. ký tên Lily. Chú cũng xin lỗi con là chú cũng đã edit cắt đắp lại nhiều lắm. Tại vì khi con viết thì cái tình cảm con để vô trong đó rất nhiều. Con nói về cái nỗi buồn, cái nỗi khổ, cái nỗi đau về ba con về bà nội về ông nội đủ hết nhiều lắm nhưng mà chú đã cố gắng thu gọn lại để cho nó nó nó tập trung hơn còn nếu đọc hết thì nó rất là nhiều nha thành đã cũng xin lỗi con nhưng mà chú nghĩ rằng con sẽ hài lòng với câu chuyện vừa rồi khi chú đã đã cô đọng nó lại rồi bây giờ chúng ta bắt đầu qua những câu chuyện mà của linh bức thư này việt thảo nhận được vào ngày 19 tháng 7 à, xin lỗi nhận được vào ngày 17 tháng 9 năm 2020. dìa chú việt thảo đầu thư con chúc chú và gia đình sức khỏe và thịnh vượng. con tinh linh 23 tuổi tuy con rất nhát nhưng vẫn mỗi ngày đều nghe chú kể chuyện. con rất thích nghe kênh của chú bởi vì chú kể chuyện vì chú chuyên tâm kể chuyện và không lòng ghép thêm tiếng rùng rợn nhưng tiện hôm nay nghe hot nhất tại